Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của chuyện mối tình đầu của giáo bá. Ngoại chuyện một kiếp trước, tối muộn căn nhà bên trong được ngăn cách với nhà chính lục gia, phẳng nhất như tòa nhà vàng son nằm sâu trong rừng rậm, nếu không vào sẽ không có cách nào thấy được. Ngu trà ngồi dậy từ trên giường, trên mặt đất có trải thảm cô đi chân trần cũng không thấy lạnh ngược lại lông tơ gọ vào gan bàn chân rất thoải mái. Cô kép bức màn ra một khe hở nhỏ, dựa theo một chút ánh sáng thấy được con đường nhỏ bên ngoài, không có một bóng người thông ra ngoài. Tấm màn dày nặng tầng tầng lớp lớp, ngu trà nắm tay thật chặt nhớ ra chiều nay cô phải ra ngoài tham dự sinh nhật của bạn học chuyện đơn giản như vậy không biết vì sao lại chọc giận lục dĩ hoài, bị hắn nhốt trong căn nhà này không cho phép ra ngoài. Trong phòng không có tiếng động, chỉ có ánh đèn ấm áp sáng nhẹ. Cánh cửa đột ngột bị mở ra từ bên ngoài, ngu trà theo bản năng quay đầu lại nhìn, lục dĩ hoài ngồi trên xe lăn, mặc tây trang kiêu ngạo, sắc mặt thâm trầm Cô nhìn không được cuộn lại ngón chân. Ngu trà thật sự rất sợ lục dĩ hoài, sợ hắn đột nhiên nổi điên muốn làm gì đó, sợ nhất là khuôn mặt không biểu cảm của hắn. Xe lăn lướt qua tấm thảm, lặng yên không một tiếng động. Lục dĩ hoài dùng tay kéo kéo cà vạt cổ áo sợ mi bị kéo ra, lộ ra xương quay xanh, mang theo một cảm giác dị dàng. Hắn hiếp mắt, lại đây, ngu trà không nhúc nhích, đôi mắt lục dĩ hoài thật sâu, không nghe thấy. Đèn được bật lên cô gái mặc váy ngủ đứng cạnh cửa sổ hiện lên rõ ràng Một nửa chân dài trắng nõn được làn váy che lại Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay Cặp mắt xinh đẹp có chứa nước mảnh mai đáng thương Ngu trà chậm rãi đi qua đó, không nói chuyện Lục dĩ hoài kêu cô ngồi xuống mép giường Giật giật ngón tay, vờ như vô tình hỏi Mẹ vương nói cả buổi trưa em không xuống lầu Ngu trà thấp giọng nói tôi ngủ Thật ra ban đầu cô không ngủ tuy lục dĩ hoài quản rất chặt nhưng cũng chưa đến mức gắn máy quay trong phòng nên cô lén mắng lục dĩ hoài cũng không bị phát hiện. Cho dù bực bội đến mức nào cũng không dám mắng thẳng mặt lục dĩ hoài tức giận nằm lên giường rồi ngủ thiếp đi. Lục dĩ hoài nhìn xuống đất, hai chiếc dép lê bị ném trên đầu giường cách đó không xa, ngô trà ngồi trên mép giường để chân trần đạp lên thảm. Hắn rỗi tay lấy đôi dép ngu trà theo bản năng muốn trốn, mắt cá chân bị hắn nắm lại, ngón tay thon dài đặt trên chân, vết chai mỏng cọ sát một chút. Ngu trà biết phản kháng là vô dụng, để mặc hắn mang dép cho mình, ngón chân bất an động động. Lục dĩ hoài hơi dừng động tác, giọng nói trầm thấp lần sau xuống giường nhớ mang dép. Ngu trà ừ một tiếng, lục dĩ hoài nhìn mặt cô tiến gần một chút uy hiếp nói, nếu không sau này cũng đừng mang nữa. Ngu trà hiểu thâm ý trong đó. Lồng mi thật dài run dày, chỉ nhìn hắn một cái, đối diện với đôi mắt sáng quắc lập tức rời đi, nhẹ giọng mở miệng, đã biết. Lục dĩ hoài cười khẽ, rất vừa lòng với phản ứng của cô, giúp cô vút thẳng vết nhân trên váy ngủ, nói, ngoan. Ngu trả rũ đầu ánh mắt rừng trên tay hắn. Lục dĩ hoài nói, cùng tôi xuống ăn cơm. Ngu trả lấy hết can đảm, không muốn ăn. Hai mắt lục dĩ hoài nhú lại không đói. Ngu trà vừa định gật đầu, bụng kêu lên lộc cộc không lớn, nhưng trong căn phòng yên tĩnh nghe được rất rõ. Mặt cô đỏ lên, có quan hệ như vậy với Lục Dĩ Hoài, chuyện vừa nói xong đã xảy ra làm cô rất hẹn rất mất mặt đúng là không còn chỗ nào che giấu. Lục Dĩ Hoài kéo cả vạt xuống, đột nhiên nở nụ cười. Ngu trà càng không nhịn nổi oán giận nói có gì buồn cười, không phải đói bụng thôi sao. Thật đáng yêu, Lục Dĩ Hoài nhìn cô ôn nhu nói, nếu đói bụng vậy đi xuống ăn cơm. Ngu trà gật đầu thật kỳ quái, sao hôm nay hắn vẫn chưa ăn cơm, rốt cuộc bây giờ đã, nghe nói hôm nay hắn có cuộc hẹn. Chức vị của hắn, có rất nhiều người muốn mời hắn ăn cơm, có rất nhiều người không mời được, không biết vì sao hắn lại muốn ăn ở nhà. Ngu trà bị lục dĩ hoài lôi kéo xuống lầu. Mẹ vương đã chuẩn bị bữa tối, chắc là do thói quen, đều rất hợp với khảo vị của cô, những thứ cô không thích đều đã bị dẹp đi. Cô ăn hết nửa chén, nửa chén còn lại thật sự không thể ăn nữa, vì lục dĩ hoài vẫn luôn nhìn cô tầm mắt không truyền đi, căn bản không thể lơ đi được. Buổi tối sau khi rửa mặt, ngô trà nằm trong ổ chăn. Chiều nay cô đã ngủ rất nhiều, tối nay không dễ ngủ, nhắm mắt nghỉ ngơi, không bao lâu, phía sau có một thân thể ấm áp dán lên. Tay lục dĩ hoài đặt trên eo cô, ngô trà bị hắn xoay lại, thấp giọng hỏi, sao vậy, không muốn thấy tôi. Ngô trà hừ một tiếng trong lòng. Cũng như thường ngày, đây là một đêm đầy xuân ý, trong căn phòng tối đen, cô ngẫu nhiên trợn mắt cũng có thể thấy được đôi mắt sáng ngời của lục dĩ hoài. Ngô trà luôn luôn không thích phát ra tiếng, nếu khó chịu sẽ cắn bảo vai của lục dĩ hoài, hàm răng hãm sâu mùi vị của hắn, bị hắn giam cầm, cuộc sống của cô cong lên, làm lục dĩ hoài vô cùng mê muội Ngô trà cảm thấy lục dĩ hoài mắc bệnh thần kinh. Hắn bị cắn cũng không cảm thấy gì, ngược lại càng làm hắn hưng phấn, một hai khi dễ cô ép buộc cô lên tiếng còn ép cô kêu tên của mình. Ngu trà nghẹn đến cuối cùng cũng đỏ mắt thuận theo ý hắn. Lục dĩ hoài luôn rất đắc ý. Sáng sớm ánh nắng rực rỡ, ngu trà mơ màng mở mắt ra, váy ngủ đã được mặc vào trên người cũng đã được tắm rửa sạch sẽ, không có chỗ nào không thoải mái. Cô xuống giường rửa mặt khi trở ra nhìn thấy lục dĩ hoài ngồi trên xe lăn gần mép giường, đã thay âu phục. Lại là dáng vẻ đạo mạo Thấy cô bước ra, lục dĩ hoài quay đầu đi, mở miệng, trà trà, lại đây. Ngu trà dịch từng bước đến. Làm gì? Giọng cô hơi khàn, vừa nghe thấy liền đỏ mặt tức muốn học máu, hẳn không thể giết lục dĩ hoài tại chỗ. Trong mắt lục dĩ hoài có ý cười, nói, đeo cà vạt. Ngu trà trợn to mắt bị yêu cầu bất ngờ của hắn dạo há miệng thở dốc trả lời tôi không làm. Sẽ không? Lục dĩ hoài cầm tay cô, nhướng mày, ngón tay mảnh khẳng trong tay hắn, mềm như bông. Hắn cường ngạnh nói, học đi. Mặc dù ngu trà đã quen với sự cường thế của hắn, thấy hắn không biết xấu hổ như vậy vẫn rất kinh ngạc, sắc mặt không đẹp. Tôi không học, lục dĩ hoài nhướng mày hỏi, thật sự không học. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật khuôn mặt hắn. Ngu trà gật đầu, ngữ khí mềm xuống, có ý năn nỉ, lục dĩ hoài tôi không muốn học cái này. Khóe môi lục dĩ hoài dơ lên, lại hạ xuống, không học sẽ không cho phéo ra ngoài. Ngu trà trừng lớn mắt. Sao anh có thể như vậy? Tôi vẫn luôn như vậy. Lục dĩ hoài rũi tay cầm lấy một cái cà vạt đặt vào tay cô. Không còn sớm nữa, ngu trà căn bản không biết đeo cà vạt. Trước kia ở cô nhi viện không có ai dạy cái này, cũng không cần học. Sau đó vào ngu ra, mỗi ngày đều không đụng đến cà vạt, cũng không ai kêu cô thất cà vạt. Đây là lần đầu tiên cô được yêu cầu đeo cà vạt. Ngu trà cắn môi cầm lấy cái cà vạt giá trị xa xỉ tơ lụa mềm mại lạnh lẽo, yếu ớt nói tôi sẽ không. Hửm, ngu trà không muốn nói, lục dĩ hoài ngồi trên xe lăn cô ngồi sổm xuống, rũi tay luồn cà vạt ra sau cổ lục dĩ hoài. Gương mặt nhỏ ngẩng lên, rất gần với hầu kết của hắn. Không khí đột nhiên thay đổi, lục dĩ hoài ngửi được mùi hương thoang thoảng như có như không. Ngu trà không hề phát hiện nhìn chằm chằm cả vạt lâm vào trầm tư, rốt cuộc tiếp theo phải làm như thế nào mới đúng hay là dựa theo cách thắt khăn quàng đỏ Cô suy nghĩ thật lâu, tầm mắt lục dĩ hoài xẹt qua, giọng nói khàn khàn, nếu em cứ nhìn như vậy tôi sẽ không nhịn được Bệnh tâm thần, ngu trà chửi thầm, động tác trên tay càng nhanh thắt một cái khăn quàng đỏ tiêu chuẩn khác hoàn toàn với khí thế thiêu căng của lục dĩ hoài Cô hơi đỏ mặt, ngu chả có một suy nghĩ, đôi mắt sáng lên, nói, nếu tôi học được cách đeo cà vạt, anh phải cho tôi ra ngoài. Cô nói ra ngoài đương nhiên không phải đi ra ngoài bình thường. Bị lục dĩ hoài nuôi dưỡng như chim hoàng yến lâu như vậy, bình thường cô không thể đi ra ngoài tốt nghiệp lâu như vậy rồi, không biết ngu ra đã thành thứ gì, người nhà bọn họ căn bản không thể đến được đây. Lục dĩ hoài cười cười cúi đầu, đã học được cách giao dịch. Trong lòng ngu trà buồn chồn vẫn không lùi bước trực tiếp nói tôi cũng không phải sủng vật tôi là con người anh muốn quản tôi đến chừng nào. Cô đã đắc tội với lục dĩ hoài lúc nào. Lục dĩ hoài rũi tay bóp chặt cầm cô, ngón tay lướt qua sườn mặt lầm bẩm nói chờ đến khi em không còn muốn chạy trốn khỏi tôi. Ngu trà đỏ mắt chừng hắn cắn chặt hổ khẩu hắn phần nằm giữa ngón trái với ngón trỏ. Cô dùng sức rất lớn, lục dĩ hoài cũng không hừ một tiếng để mặc cho cô cắn. Không lâu sau ngu trà đã nếm được vì máu, lúc này mới buông ra tim đập thật nhanh, rất khổ sở. Cánh môi hồng nhuận dính một chút máu. Lục dĩ hoài rũi tay lau sạch nhìn bộ dáng kinh hoàng thất thố của cô, đáy lòng rung động. Giận rồi, nghe vậy, cơn giận của ngu trà lại nổi lên, khó chịu trợn mắt. Đừng nhìn tôi như vậy. Ánh mắt lục dĩ hoài tối sầm lại. Lỗ cái tai ngu trà đỏ lên, biết suy nghĩ của hắn, mắng hắn một trận trong lòng, xoay mặt đi không nhìn nữa. Dư quang không khỏi liếc đến chỗ bị cắn kia Ngón tay rất đẹp giống như bác sĩ phẫu thuật Ở hồ khẩu lại có vết thương Làm người khác không thể bỏ qua Dấu răng của cô Chảy máu Ngu trà hơi hối hận mình đã xúc động Nhìn thấy vẻ mặt lục dĩ hoài bình tĩnh Cảm xúc hối hận thức khác đã biến mất Cô mặc váy ngủ Lộ ra bả vai trắng nõn Dấu vết trên xương quai sâm đâm thẳng vào mắt lục dĩ hoài Tôi, tôi không cố ý Ngu trà khó khăn mở miệng Cũng không biết được mình muốn nói gì Ai kêu anh, làm vậy với tôi, trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi xuống. Ngu trà liếm môi, liếc trộm biểu tình lục dĩ hoài, sắc mặt hắn nặng nề, chắc là nổi giận. Ai bị cắn đến chảy máu đến vậy mà không thức giận. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài có người gõ cửa, lục tổng. Lục dĩ hoài Ừ một tiếng, vươn tay sờ tóc ngu trà. Có thể ra ngoài còn chuyện khác thì đừng nghĩ đến. Hắn xoay người rời đi, bên ngoài là trợ lý chu đang đứng. Trợ lý chu liếc mắt một cái đã thấy được cái cà vạt nổi bật kia, muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại tò mò liếc qua mấy lần. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là kết tác của vị kia. Ngăn lại hiếu kỳ trong lòng, bắt đầu báo cáo lịch trình hôm nay. Ngoài dự đoán, lục tổng trước kia chỉ đáp lại một chữ tâm trạng có vẻ không tệ còn nói thêm mấy chữ. Cửa phòng bị đóng lại, ngu trà đang định hoan hô, đột nhiên nhớ đến gì đó lục dĩ hoài có thắt cả vạt lại không, hay cứ để vậy đi đến công ty. Ngoại chuyện 2, đại học. Đầu tháng 9, trường đại học khai giảng. Thành tích thì đại học của Ngu Trà rất cao chỉ đứng sau lục dĩ hoài tuy hai người suy nghĩ không giống nhau, ngành học cũng không giống nhau. Nhưng cuối cùng khi chọn trường vẫn không hẹn mà chọn cùng một nơi. Có lẽ là do ăn ý. Đại học không ở thành phố Ninh, đời trước cô không học đại học đời này Ngu Trà cũng giống như những tân sinh viên khác trước khi niền nguyện vọng cũng đã tìm qua điều kiện ngôi trường trong mộng của mình. Sinh viên trường này năm nay rất may mắn, có ký túc xá mới, có phòng 4 người, có phòng 1 người, cơ sở vật chất không thiếu thứ gì. Vì trường học không bắt buộc sinh viên phải ở ký túc xá nên ngu trà không lo lục dĩ hoài sẽ làm gì hết, tiếc rằng cô đã suy nghĩ quá đơn giản. Một ngày trước khi khai giảng, khi lục dĩ hoài đang xử lý vài việc, không chút để ý nói anh đăng ký phòng một người cho em. Lúc đó ngu chả đang nói chuyện phiếm với Lâm Thu Thu Thành tích đời này của Lâm Thu Thu tốt hơn đời trước rất nhiều Có thể nói là phát huy vượt xa người thường Cô lập tức nói Không được là phòng đơn Ngu chả có thể tưởng tượng được nếu cô ở phòng đơn Chắc chắn Lục Dĩ Hoài sẽ thường xuyên qua đó Lục Dĩ Hoài quay đầu lại Không muốn Ngu chả êm ái nói Ở một mình không thú vị Nếu ở phòng bốn người sẽ có thể quen được bạn mới Có thể cùng nhau đi học Đây là lý tưởng sống ở đại học của cô Lục Dĩ Hoài nhìn mắt cô trong lòng mềm lại, mở miệng nói, được. Ngu trà cong mắt nhoèn miệng cười. Lục Dĩ Hoài, anh đừng lén làm gì đấy, nếu không em sẽ không vui. Từ khi hiểu rõ tâm ý của nhau, gan của cô đã lớn hơn được một chút. Lục Dĩ Hoài hiếp híp mắt. Ừm, ngày khai giảng, thời tiết sáng sủa không nóng nực. Ngu trà báo danh sớm hơn Lục Dĩ Hoài, đúng lúc hôm đó Lục Dĩ Hoài cũng muốn đến công ty làm vài chuyện nên đã ngồi xe trong nhà đi. Trong trường người đến người đi rất nhiều, không ít người nhìn thấy chiếc xe đó, không kiềm được nhìn nhiều thêm một chút. Đại học chính là một xã hội thu nhỏ. Các học trưởng ở chỗ báo danh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp xuống xe, mắt đã sáng lên, chính sửa lại quần áo một chút. Kết quả ngay sau đó, phía sau cô gái xuất hiện một vệ sĩ cao to, bọn họ cho rằng đó không phải là bạn trai bởi vì cảnh trước mắt không khác gì so với trong phim. Vừa nhìn là biết không bình thường. Ngu trà không biết vì sao các học trưởng giúp cô báo danh mặt mày đều rất ủ rũ, nghi hoặc bước đến ký túc xá. Trong phòng đã có hai người, một người đang trải rừng, một người đang uống nước, một người còn lại chắc vẫn chưa đến. Ngu trà vào cửa trước, để vệ sĩ đứng bên ngoài chờ. Cũng không biết lục dĩ hoài tìm được người này ở đâu ra tên là Giang Nguyên, toàn nhìn thật sự rất có khí thế, lúc nãy trên đường có một người thích đọc truyện tranh của cô thiếu chút nữa đã bị dọa đến mức không dám tiến lên xin chữ ký. Sợ dọa đến các bạn cùng phòng cô tự mình đẩy hành lý vào ký túc xá Cô gái đang trải giường chỉ nhìn thoáng qua rồi thu mắt không nói một lời Cô gái tóc ngắn đang uống nước thì cười cười Xin chào tôi tên là Lâm Phiên Ngu trà cười cười Tôi tên là Ngu trà Lâm Phiên nghĩ nghĩ đột nhiên lớn tiếng A tôi nhớ rồi vừa nãy còn thấy cậu nhìn quen quen Có phải cậu đã từng tham gia một show thực tế hay không Lời này vừa nói ra nữ sinh trải rừng cũng nhìn qua đây Ngu trà nhấp môi cười, cũng không phải như vậy, chỉ là người khác quay chúng tôi thôi. Lâm phiên lại không thấy vậy, mặc dù cô ấy không xem hết chương trình, nhưng những thứ cần nhìn vẫn nhìn rồi. Cậu đẹp như vậy, bạn trai cậu cũng thật xoái. Ngu trà cũng không phủ nhận. Cô lấy đồ ra từ trong hành lý ký túc xá được thiết kế phía trên là giường, bên dưới là bàn, rất nhiều đồ đặc không phải do cô tự mua, đều là lục dĩ hoài một tay an bài. Còn những thứ như đồ trang điểm thường dùng là cô đã đi mua khi đi dạo phố với Lâm Thu Thu và Thượng Thần. Các loại chai lọ được bày ra, nữ sinh tóc dài trải nệm lúc nãy đúng lúc xuống giường, nhìn thấy các loại nhãn hiệu được đặt lung tung, đôi mắt hơi chuyển. Mua trà sắp xếp thật gọn gàng rồi lại chuẩn bị nệm giường. Tùy là lần đầu tiên, nhưng cô đã tập luyện trong đầu rất nhiều lần, vô cùng thuần thục sau khi xong hết đã là một tiếng sau. Giang Nguyên bước vào từ bên ngoài, thấp giọng nói, thiếu gia nói ngài ấy đã đặt nhà hàng, có việc muốn nói, đang trên đường đến đón ngài Ngu trà gật gật đầu, ngay lúc người còn lại cũng đã đến cười chào hỏi tên là Lương Vũ Tối nay tôi mời khách đến thanh phong các tôi đã đặt bàn Cô gái tóc dài tên Tô Hạ, ngầng cầm mở miệng, trong giọng nói có chút kiêu căng Lâm Phiên cười đồng ý Lương Vũ do dự trong chốc lát cũng nói, đúng lúc tối nay cũng không có chuyện gì tôi cũng đi, tối nay cậu phải chi rất nhiều đó, thanh phong các chính là nhà hàng bậc nhất đế đô, người bình thường không thể vào đâu. Vừa dứt lời, nụ cười của Tô Hạ càng tươi hơn, cô ấy rất vừa lòng lời của Lương Vũ, nhìn ngu trà. Cậu cũng đi đi, ngu trà có chút rối rắm cô vốn dĩ muốn đáp ứng, kết quả lại nghĩ đến Giang Nguyên đã nói lục dĩ hoài qua đây đón cô, không thể bỏ hắn một mình được. Ngu trà nói, xin lỗi, tối nay mình có việc bận. Biểu cảm tô hạ cứng lại. Không đi thì thôi, cô ấy không quen biết ngu trà, nhưng nghe Lâm phiên nói, hình như còn từng lên tivi, trách không được gương mặt xinh đẹp như vậy, làn da trắng nõn gần như phát sáng. Trong lòng tô hạ hơi khó chịu, cô ấy là người đế đô từ nhỏ đã được chiêu chuộng sủng ái, ở trường cũng là công chúa nhỏ. Ngu trà cũng không giải thích, chỉ cười cười. Trải qua mấy tiếng đồng hồ cô cũng đã hiểu sơ tính cách của bạn cùng phòng, Lâm Phiên khá đỉnh đặc, Lương Vũ có tâm thư tỉ mỉ, Tô Hà có hơi kiêu ngạo. Khá giống với Ngu Minh Nhã trước kia, nghỉ hè, Ngu Minh Nhã đã bước vào thế giới hoàn toàn khác, cô ta không thi đậu đại học trọng điểm, chỉ vào được một trường bình thường, tương phản với hình tượng của cô ta trên webua. Trần Thanh Mai thì xuất sắc hơn một chút, hai người so sánh với nhau, người nhà họ Ngu đã bắt đầu xem trọng Trần Thanh Mai, hiện tại cô ấy cũng đã đổi tên thành Ngu Thanh Mai. Ngu Minh Nhã gây sự, làm tình cảm của Trần Mẫn Quyên đối với cô ta càng phai nhạt, cô ta học được ngoan ngoãn, bắt đầu lấy lòng Trần Mẫn Quyên. Bây giờ Ngu Minh Nhã không còn gì cả, một khi rời khỏi Ngu Gia sẽ không còn là bạch phú Mỹ, cô ta không chịu nổi cũng không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Công ty của Ngu Gia cũng đang liên tục gặp sự cố. Trạng vảng, lục dĩ hoài đã đến trường. Ngu trả nhận điện thoại, trả lời những vấn đề của hắn. Em còn ở ký túc xá ưm, bạn cùng phòng đều rất được à. Tô Hạ đang trang điểm lại, vệnh tay nghe ngóng. Không biết người bên kia nói gì đó, cô ấy nhìn thấy ngu trà mím môi cười, bộ dáng thẹn thùng, Tô Hạ miễu môi. Ngu trà cúp điện thoại, nói với Lâm Phiên, xoay người đi ra ký thúc xá. Cô vừa ra khỏi lý túc xá, Tô Hạ lập tức bỏ bông giảm phấn xuống, cao giọng nói, đến giờ rồi, chúng ta đi ăn đi. Lương Vũ và Lâm Phiên không có dị nghị gì. Ba người cùng nhau đi ra ký túc xá, đúng lúc gặp ngu trà, lâm phiên và ngu trà chào hỏi nhau, cả nhóm cùng nhau đi. Vừa mới xuống tầng triệt ký túc xá, đã thấy các nữ sinh đang nghị luận sôi nổi ngay cửa, hình như đang thảo luận gì đó, vô cùng hưng phấn. Vừa ra khỏi cửa tô hạ khá cao nên thấy được cách đó không xa là một chiếc siêu xe, một người đang đứng bên cạnh hình như đang đợi ai đó. Hôm nay Lục Dĩ Hoài từ công ty trực tiếp qua đây, mặc tây trăng, vẫn là cái cả vạt cô đã thắt hồi sáng, thành thục lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy, đứng bên cạnh xe còn hấp dẫn hơn so với trong tạp chí. Lâm phiên oa một tiếng, nhìn ngu trà. Cô ấy đã thấy Lục Dĩ Hoài trong chương trình, giờ phút này nhìn thấy hai người thật đều đứng trước mặt, không biết vì sao lại có cảm giác giống như đang theo đuổi thần tưởng. Lường Vũ cũng kinh ngạc nói, có phải là chờ bạn gái không? Dường như có phát hiện lục dĩ hoài nhìn qua đối diện với ngu trà không rời tầm mắt nữa Cho dù đã vô số lần như thế ngu trà vẫn cảm thấy đỏ mặt Nhìn thấy câu ngựa ngùng tô hạ chỉ thấy buồn cười Cậu đỏ mặt cái gì chẳng lẽ người ta đang đợi cậu a Ngu trà chưa hiểu lý do cô ấy nói vậy Lâm phiên không nhịn được hỏi tô hạ cậu có xem chương trình trao đổi nhân sinh chưa Chưa xem tô hạ thuận miệng đáp Không phải chương trình nào mình cũng xem, mình chưa bao giờ xem loại chương trình giả dối này. Á, Lâm Phiên bị cô ấy châm biếm cũng không thấy gì, chỉ thấy càng kỳ quái. Vậy cậu không biết cũng bình thường. Tô Hạ nhìn cô ấy. Cậu đang nói gì, không để Lâm Phiên mở miệng. Cô ấy lại nói, mình đã gặp qua rất nhiều đàn ông như vậy, hoặc là giả vừa có tiền, hoặc là phú nhị đại chính hiệu tôi thấy biểu tình của hắn chắc hẳn là người mặt than. Tô Hạ quay đầu, tôi khuyên cậu đừng tự đi rước lấy nhục. Ngu trà mặt không biểu cảm đáp, ừm, cô nghe hai người nói chuyện cảm thấy rất thú vị, nghe đến chương trình trong miệng người khác nói ra cảm giác rất kỳ diệu. Nhất là khi đánh giá lục dĩ hoài là người mặt than. Tô hạ hừ một tiếng, cũng biết cô không nghe vào. Ngu trà cũng không giải thích bước nhanh lên phía trước mới đi được một nửa đã bị lục dĩ hoài kéo đi. Bạn cùng phòng không tốt như em nói, lục dĩ hoài nói, hắn chỉ nhìn lướt qua, đã nắm được cơ bản. Ngu trả nói, không tốt chỗ nào, đều rất bình thường. Lục dĩ hoài nói, anh không bình thường. Ngu trả cười cười, khóe môi dịu dàng, không trả lời vấn đề này, mà hỏi, sao tối nay anh lại muốn ăn với em? Lạnh lùng trên mặt lục dĩ hoài phai nhạt đi. Nhà ăn trong trường không tốt. Ngu trà sau 18 tuổi, ngu trả như một đóa hoa đến mùa, đột nhiên bông nở, càng ngày càng đẹp, dung nhan khuynh thành. Lục dĩ hoài luôn nhìn không thấy đủ. Cuối cùng lại sợ cô rời xa mình, nên mạnh mẽ đem cô giam cầm trong thế giới của bản thân, xung quanh đều có bóng dáng của hắn, để cô không bỏ hắn đi. Ngô trà xoay người vẫy tay với đám bạn cùng phòng đang kinh ngạc của mình. Đến khi chiếc xe kia rời đi tô hạ mới lấy lại tinh thần, không thể tin được cứ như vậy thông đồng với nhau. Lúc nãy các cô không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện. Ánh mắt lương vũ lấp lánh, nhỏ nhẹ mà nói, gióng trống khua chiêng như vậy thật không tốt, vẫn còn là sinh viên. Lầm phiên không hiểu, gióng trống khua chiêng, lương vũ do dự mở miệng, người lúc nãy đi xe xa xỉ, mặc dù nhìn rất trẻ, nhưng chắc là người trong xã hội, ngu trà vừa mới vào đại học. Lâm phiên nghĩ nghĩ, vẫn mở miệng, người lúc nãy cũng là sinh viên giống chúng ta. Thấy biểu tình khiếp sở của hai người, cô ấy cảm thấy rất thỏa mãn, bổ sung nói, thật ra bọn họ đã biết nhau từ cấp 3. Đúng rồi, cậu lên Weibo tìm trà trà có thể nhìn thấy quan hệ hàng ngày của bọn họ. Tuy trà trà không nói rõ, nhưng cô ấy cảm thấy chuyện tranh đó là cuộc sống hàng ngày, ngọt ngào ê ẩm, mang theo hơi thở ái muội Đúng rồi, chương trình thực tế trao đổi nhân sinh đó, hai người bọn họ đã từng lộ mặt rất nhiều người là fan CP của họ. Lâm phiên hỏi các cậu biết fan CP là gì không? Vài ngày sau các ngành khác cũng đã báo danh xong hết. Trường học năm nay rất náo nhiệt, mỗi ngày trên diễn đàn đều có người bị chụp lén, tìm hiểu người đó là ai, đều có vô số bạn học cung cấp thông tin bên dưới, đó là lục dĩ hoài chuyên ngành tài chính. Chuyên ngành của Ngu chả không được chú ý lắm, rất ít người, thời khóa biểu đã có thời gian tương đối thoải mái, nên sau này cô càng có nhiều thời gian để làm việc khác. Nghỉ hè cô đã vẽ một bộ truyện tranh viễn tưởng mới, được một nhà xuất bản coi trọng chắc là khoảng vài tháng nữa sẽ đưa ra thị trường. Ngu trà tham gia huấn luyện quân sự được 2 ngày rồi đến nghỉ lễ, bị lục dĩ hoài đem về cô yêu cầu làm đúng như thế nào cũng không được, hắn vẫn không cho cô tham gia. Đến khi về trường thì huấn luyện quân sự cũng đã xong. Tập luyện ngoài trời lâu như vậy, bạn cũng phòng đều đã bị đen đi, tô hạ đen đi một tông, nhìn thấy ngu trà trở về ký túc xá, trắng đến phát sáng, bực bội hơn ai hết. Đi học được 2 ngày, ngu trà và lục dĩ hoài chỉ cần nhan sắc đã xuất hiện mỗi ngày trên các mảng xã hội của trường. Ở trường nhàn rỗi không có chuyện làm đã bầu chọn hoa hậu giảng đường, ngu trà trực tiếp lên thẳng hạng nhất chưa đến 3 ngày, khu dạy học của ngành các cô đã bị vô số người đến vây xem. Sáng thứ năm có 2 tiết, Lâm Phiên và ngu trà vừa ra khỏi lớp đã thấy có một nam sinh đứng trước cửa trên tay ôm một bó hoa hồng tươi đẹp. Nhìn đến thấy ngu trà, mắt nam sinh tỏa sáng tiến lên một bước bạn học ngu trà xin dừng bước. Mí mắt Lâm Phiên rượt rượt. Trước kia cô ấy đã từng thấy cảnh này rất nhiều lần, thường xuyên có video thổ lộ tình cảm, phần lớn đều phát sinh ở đại học. Ngu trà chỉ muốn rời đi, nói nhanh tôi có việc bận. Cô vừa mới bước đi qua hướng khác, đằng sau bất ngờ bị một cánh tay giữ lại. Ngu trà có người tìm cậu, dù sao cậu cũng phải để người ra nói hết chứ, lỡ như có việc gì gấp thì sao. Lương vũ đi ra từ phía sau ngu trà, nhẹ nhàng mở miệng. Ngu trà thu lại tay mình, sắc mặt nhàn nhạt nhìn bạn cùng phòng này của mình. Lương Vũ đối diện với ánh mắt của cô chỉ cười cười Lâm phiên bị Lương Vũ xuất hiện đầy qua một bên Nhứ mày hỏi người cũng không phải tìm cậu cậu quản nhiều như vậy làm gì Lương Vũ nói người ta đã đợi lâu như vậy Có người đứng lại đây vây xem càng ngày càng nhiều Cả trai lẫn gái đều nhìn chằm chằm có người còn lấy điện thoại quay lại Ngu trả yên lặng nhìn Lương Vũ bỗng nhiên cười một chút Nói tôi không có nghĩa phụ nghe mọi người nói chuyện Lương Vũ không nghĩ rằng cô sẽ phản ứng như vậy Vì tới bây giờ tính cách của ngu trà vẫn rất ôn nhu Chưa bao giờ nặng lời, mềm mại dịu dàng Cũng rất ít khi tức giận Nên cô ta mới dám đứng ra mở miệng Lâm phiên nhịn cười Cảm thấy hôm nay lương vũ thật khôi hài Nếu cậu muốn nghe thì tự đi hỏi người ta đi Tại sao phải ngăn ngu trà Chẳng lẽ cậu không biết ngu trà có bạn trai sao Tuy mới khai giảng không lâu Nhưng lục dĩ hoài đã lộ diện vài lần Thường xuyên ra ngoài ăn với ngu trà Sắc mặt lương vũ có chút xấu hổ, vành mắt ửng đỏ, nói là tôi xen vào chuyện của người khác tôi cũng không có ý khác. Cô ta đỏ mắt trước mặt đám người. Lâm phiên nghẹn họng nhìn chân chối tôi có mắng cậu chưa? Bộ dạng muốn khóc mà dáng nhịn lại. Nam sinh ông hoa cũng có chút xấu hổ, cậu ta vốn đã lấy hết can đảm đến đây, đang định nói gì đó, điện thoại lại vang lên, vừa bắt máy thì bạn cùng phòng kêu cậu ta mau chóng trở về. Đám người vây xem thấy đương sự rời đi cũng dần tàn đi. Sắc mặt ngu trà không thay đổi ôm sách đi về ký túc xá. Lâm phiên nói, miệu cảm lúc nãy của Lương Vũ là gì vậy, mình còn chưa nói hết phải để mình nói hết chứ. Nói ra sau này mọi người mới biết, sao lại không có mắt như vậy, người ta đã có bạn trai rồi còn đến làm gì. Ngu trà nói, thật ra mọi người đều biết. Xã hội này có thể có bí mật gì, chẳng qua bọn họ thích xem kịch vui mà thôi, rất ít người giống với Lâm phiên. Bạn trai cậu hôm nay có ở trường không? Lâm phiên hiếu kỳ nói, nếu biết việc này, chắc chắn sẽ ghen. Dù sao cô ấy nhìn mặt lục dĩ hoài cũng thấy được. Ngu trà nói, không có. Nhưng mà lục dĩ hoài có lẽ đã biết chuyện này, những việc trong trường cũng không được giấu đi, hơn nữa hắn cũng rất chú ý đến chuyện của cô. Quả nhiên không ngoài dự kiến của ngu trà, vài phút sau, có điện thoại gọi đến. Cô nhận cuộc gọi, lục dĩ hoài liền hỏi, lát nữa còn tiết hay không? Ngu trả ừ một tiếng không có sáng nay chỉ có hai tiết tối nay còn hai tiết tự chọn Lục dĩ hoài nói thêm vài câu Ngu trả không nghe thấy hắn hỏi chuyện lúc nãy trong lòng rối rắm một lát chủ động hỏi anh có biết chuyện ở trường không Lục dĩ hoài nói biết đương nhiên biết không những vậy còn rất tức giận Ngu trả nghe giọng điệu hắn thay đổi chuyển đề tài thật nhanh giống như không muốn nói đến chuyện này đề nghị tối nay đi hẹn hò Hôm sau khi đến lớp không ít người phát hiện có điểm khác biệt Ngu trà trước kia vẫn luôn ngồi trong góc lần này bên cạnh cô có thêm một nam sinh, mặc áo sơ mi đen, tay áo vén lên khủyểu tay. Đi ngang qua thì thấy được trên cổ tay hắn có một cái đồng hồ, nửa ngày mới nhận ra thiếu chút nữa đã té ở bậc thang. Đồng hồ quý như thế có thể đeo sao? Ngu trà vẫn luôn nhìn thấy có rất nhiều người nhìn lén qua bên đây đánh giá, nhỏ giọng nói anh nhìn đi, rất nhiều người đang nhìn bên đây đó. Không còn an ổn nữa. Lục dĩ hoài tùy tiện khép sách lại quay đầu nhìn cô. Cứ để bọn họ nhìn, để tất cả mọi người đều biết cô là của hắn. Các cô gái nổi lên tâm hồn thiếu nữ, sôi nổi lên WeChat hỏi thăm ai đang ngồi cạnh ngu trà vậy a Đẹp trai đến vậy, có người biết được trả lời, Lục Dĩ Hoài là nhân vật phong vân của trường cũ tôi, tuổi còn trẻ đã quản lý công ty, chỉ sợ hôm nay sẽ có càng nhiều người đến thổ lộ với hắn trên diễn đàn. Mặc dù các cô rất kích động nhưng vẫn không dám đến gần hai người. Lâm phiên trở lại từ toilet đưa điện thoại cho ngu trà nhìn. Cậu xem đi, mình nói rồi chắc chắn sẽ là tin tức lớn. Trên màn hình là tường thổ lộ có người chụp lén lục dĩ hoài một tấm hình còn cắt bỏ ngu trà xuất hiện trong đó, sau đó thổ lộ. Bên dưới có rất nhiều người bình luận, đừng nói nữa chuyện hôm qua người đó có biết không. Có chuyện lớn gì xảy ra sao, ngành tài chính sao lại đến đó học tôi nhớ bạn gái của cậu ấy ở đó, bồi bạn gái đi học. Khuyên cậu mau xóa bài này đi. Rất nhanh đã có người truy vấn người hôm qua là ai, đã xảy ra chuyện gì, sau đó có người đến cung cấp thông tin Chính là người hôm qua đi tặng hoa chỉ mới nói được một câu đó, hôm nay có tin tức mới, sắp ra nước ngoài trao đổi, đoán là một hai năm sau mới về Bên dưới là một đám người đang thất kinh, ngu trà cũng nhìn thấy, quay đầu hỏi có liên quan đến anh không Lục dĩ hoài không chút để ý trả lời anh chỉ cho hắn hai lựa chọn là hắn tự chọn Hai lựa chọn đều rất có lợi, cậu ta chọn xuất ngoại, vì cái này rõ ràng rất có lợi cho cậu ta, gia cảnh của cậu ta căn bản không thể chống đỡ được chi phí này, có cơ hội đương nhiên sẽ bắt lấy. Nhưng người khác không biết chuyện này, qua một thời gian bàn luận, hầu như mọi người đều đoán, đó là do tức giận nên mới làm vậy. Lão đại giận dữ vì hồng nhan, các nam sinh cảm thấy đây là vừa đe dọa vừa rụ rỗ. Các nữ sinh chỉ cảm thấy đây là hành vi sạch sẽ lưu loát, chỉ có thể cải ra trong phim truyền hình, vừa đàm luận vừa lộ ra biểu tình hâm mộ với ngu trà. Ở bên nhau từ cấp 3, còn có thể kéo dài đến tận bây giờ. Có thể chia tay sao? Không ít người suy nghĩ cuối cùng thì trong mắt vài người, ngu trà cũng không có gì lợi hại. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, tình cảm cũng vậy, rất nhiều người cảm thấy yêu nhau lâu dài sẽ dần sinh ra phiền chán, cấp 3 tiếp xúc với rất ít nữ sinh, nhưng đại học lại không giống vậy, nên bọn họ đều chống mắt chờ xem. Lâm phiên thì khác, khi tất cả mọi người đều đang thảo luận hai người trên diễn đàn, cô ấy đã lén đăng một bài, bắt đầu ghi lại tình sử của hai người. Lâm phiên biết ngu trà từ chương trình trao đổi nhân sinh, sau đó khi lên đại học lại làm bạn cùng phòng, cô ấy đã trở thành fan, cũng tìm thấy không ít chuyện trước cai. Tì ba của Nhất Trung không che dấu gì hết, không bao lâu đã có rất nhiều bình luận bài viết của cô ấy. Tôi còn muốn biết chuyện của bọn họ, yêu nhau ở cấp 3 không thể bền lâu, đại học muôn màu muôn vẻ tôi không tin có nam sinh nào không bị dụ hoặc. Không nói việc khác chỉ nói đến giá trị nhan sắc này, quá đẹp, ở bên nhau mãi mãi đi, thật đẹp mắt. Màu nói trước kia đã xảy ra chuyện gì đi. Lần đầu tiên Lâm Phiên cảm giác được niềm vui của những tác giả kia bên dưới có một đám người đô theo những bình luận lượt xem kia làm cô ấy vui vẻ rất lâu. Lâm Phiên đã quên mất mình đang ngồi cạnh ngu trà cách một thời gian sẽ gõ vài chữ đăng lên còn đăng hình ảnh. Hình ảnh trong chương trình ảnh chụp lén ở cao trung ảnh chụp lén gần đây. Chỗ Lâm Phiên là lửa nóng bên chỗ cô lại rất an tĩnh. Ngu trà sờ túi tiền, bình thường cô sẽ đặt vài viên kẹo vào đây mỗi khi tự hỏi cốt chuyện hoặc khi tan học sẽ ăn Hôm nay đã quên mất nên không đem theo. Lục dĩ hoài không chớp mắt nhìn hành động của cô. Ngô trà dừng tay, nhìn em làm gì, mặc dù giáo viên không ở đây, nhưng cũng là lớp học thanh âm của cô không lớn, mềm mại như bông. Lục dĩ hoài không nói, chỉ với tay vào túi của mình. Các nữ sinh cách đó đều đang nhìn lén, muốn thấy lão đại có thể lấy thứ gì ra. Phía trước đột nhiên có người quay đầu lại. Ngô trà, hôm qua sự thực xin lỗi, đây là trà sữa tôi mua coi như lời xin lỗi. Ngu trà lúc này mới chú ý phía trước mình chính là lương vũ Cô không biết cô ta đã đến đây lúc nào Hôm nay cô ta tinh xảo hơn bình thường rất nhiều Không chỉ trang điểm kỹ càng còn mặc một cái liền màu trắng Ngu trà ly trà sữa không nhận lấy Lúc này lại có hành vi như vậy Chỉ cần có đầu óc đều biết cô ta đang nghĩ gì Cô cười như không cười nhìn lương vũ Tìm lương vũ đập thật nhanh cầm trà sữa Một tay vén tóc dư quang không tự chủ được nhìn sang bên cạnh Sáng nay ngu trà trong ký túc xá gọi điện thoại cô ta đã biết Lục Dĩ Hoài sẽ đến trường đi học cùng cô. Chỉ là trong mắt Lục Dĩ Hoài chưa từng có người khác. Hắn vô cùng bình tĩnh lấy ra mấy viên kẹo đặt trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt ngu trà. Ăn đi, Lục Dĩ Hoài dùng mấy viên kẹo rời đi lực chú ý của ngu trà. Lương Vũ cầm trà sữa bị làm lơ từ đầu tới cuối. Tiết học đã sắp bắt đầu tin tức lão đại mang kẹo như vật tùy thân để nuôi bạn gái đã truyền ra khắp trường. Tan học ngu trà trở về ký túc xá, lục dĩ hoài muốn đi xử lý công tác trong lúc hai người đang đi đường, không ít người lặng lẽ nhìn qua. Lâm phiên đã chạy đi từ khi mới tan học, ngu trà chờ cậu về ký túc xá rồi nói tiếp mình về trước đây. Ngu trà chưa kịp nói gì, lục dĩ hoài biết cô ấy là bạn cùng phòng của ngu trà, lần trước sau khi gặp đã cho người điều tra tính cách không tệ, hắn không cho phép bất kỳ người nào có ý xấu ở gần ngu trà. Trước khi hắn đã lo ngu trà biết được chuyện này, dù sao ngu trà cũng không thích hắn cường thế quá mức, bây giờ cho dù cô có biết thì hắn cũng muốn ra tay. Ngu trà không nghĩ đến chuyện này, mà đang suy nghĩ vì chuyện hôm nay hắn đến đây, bây giờ hai người đang rất nổi tiếng trong trường. Lục dĩ hoài nói, ra ngoài ăn đi. Hắn cũng không chờ ngu trà trả lời trực tiếp nắm lấy tay cô, đưa cô đến nhà hàng đã đặt trước. Ngu trà cũng không định từ chối. Trong miệng cô vẫn còn vị sữa, đột nhiên nhớ đến viên kẹo sữa, hỏi: "Sao anh lại mang kẹo bên mình?" Lục Dĩ Hoài nhìn cô, "Em nói đi." Ngô Trà bị hắn nói làm đỏ mặt, cô nhìn không được giải thích trước kia em cho rằng anh thích ăn kẹo nên mới đặt kẹo vào bàn của anh. Tuy việc này đã sáng tỏ, nhưng cô vẫn rất xấu hổ. Lục Dĩ Hoài cười khẽ, "Anh biết." Không chỉ biết mà từ đầu hắn đã cho phép. Hắn vừa nhìn thấy Ngô Trà thì ngay lập tức động tâm. Ngu trà không biết chút nào À, đi ăn thôi. Thật ra đôi khi cô cũng muốn hỏi, vì sao Lục Dĩ Hoài lại xem trọng cô, rõ ràng cô chưa từng quen biết hắn. Trước khi chọng sinh, liên hệ duy nhất giữa hai người là học cùng trường, trong ấn tượng của Ngu Trà, mình và Lục Dĩ Hoài chưa từng nói với nhau câu nào. Cả hai đời, Lục Dĩ Hoài đều có một chấp nghiệm không tên. Ngu Trà đè nén nghi hoặc trong lòng xuống. Buổi chiều không có tiết cô rước khoát ở ngoài đến trạng vạng mới về ký túc xá, đến lớp cùng lâm phiên. Lâm phiên hỏi, buổi chiều ra ngoài hẹn hò à? Ngu chả nói, hẹn hò cái gì? Bạn trai bạn gái không đi hẹn hò thì làm gì? Lâm phiên cười hi hi. Đúng rồi, sáng nay lương vũ xin lỗi cậu, tôi thấy cậu ta cũng không có ý đó đâu, trả sữa chắc là mua cho cậu ta, thấy cậu nên mới đưa cho cậu thôi. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng đến gần đều thấy tầm mắt cô ta đặt ở đâu? Lục dĩ hoài đẹp trai, da thế tốt có thể nói là người tốt nhất trong đám con trai của trường, lương vũ động tâm là chuyện bình thường. Nhưng biết đó là người yêu của bạn cùng phòng còn vội vàng sắp tới, thật không ra gì. Thần sắc ngu trà phai nhạt, tôi biết suy nghĩ của cậu ta. Ở cấp 3 cũng có người như vậy với lục dĩ hoài. Bất quá lúc trước cô vẫn chưa rõ tâm ý của mình, hiện tại đã khác lương vũ chính là không thèm đặt cô vào mắt. Lâm phiên nói tôi lo lắng cậu ta sẽ lén làm gì đó. Chắc cậu không biết tôi có một người bạn cấp 3 cô ấy thích một học sinh truyền trường, đã tìm số điện thoại của người đó, rất vui vẻ gọi qua trong ký túc xá, sau đó bạn cùng phòng của cô ấy đã lén ghi nhớ dãy số. Không chỉ lén ghi nhớ còn lén gọi qua. Mặc dù lúc đó bạn của cô ấy và học sinh truyền trường kia không phải là người yêu của nhau, nhưng hành vi của người bạn cùng phòng kia thật đúng là một lời khó nói hết. Muốn theo đuổi thì tự đi mà kiếm phương thức liên hệ, lén ghi nhớ là cái quỷ gì? Ngu trà khiếp sợ có chuyện như vậy sao? Lâm phiên gật đầu, đúng vậy, nên cậu phải cẩn thận. Ngu trà nghĩ nghĩ, được, nói như vậy thôi nhưng cô vẫn rất tin tưởng lục dĩ hoài, dù sao đã một năm cấp 3 trôi qua, dục phỏng chiếm hữu của lục dĩ hoài cũng không đơn giản. Chỉ sợ lương vũ sẽ tự rước lấy nhục. Buổi tối, về ký túc xá, lương vũ đang ngồi trang điểm, mặc váy mới toàn nhìn vân đạm phong khinh, không thấy bị quấy dày tí nào. Cô ta cười nói, các cậu về rồi. Lâm phiên và ngu trà đều nhàn nhạt, nhạt đáp lại, đang nói tô hạ từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, một luồng hơi nóng truyền qua, sắc mặt lập tức trầm xuống Sao lại không bật điều hòa, ký thước xá nhất thời im lặng quỷ gì Tô hạ là điển hình của tính tình tiểu công chúa, không với ý một chút sẽ giận dỗi, nhưng chưa từng nói gì quá nặng Tô hạ đóng cửa lại, nói hơn 30 độ mà vẫn không bật các cậu không nóng nhưng tôi nóng Lường Vũ buông đồ trên tay xuống ôn nhu mở miệng, đợi lát nữa tắm xong rồi mở, bây giờ chắc mọi người cũng muốn tắm rồi. Tô Hà cười lạnh một tiếng, chút tiền điện này cũng thấy tiếc. lương Vũ bị cô ấy nói như vậy, sắc mặt cứng đờ, nửa ngày mới mở miệng tôi chưa nói sẽ không mở, cậu cứ mở đi tôi có nhắc đến tiền điện lúc nào. Thấy hai người cãi nhau, Lâm Phiên ngồi đó hóng chuyện. Ngu trà không quan tâm đến chuyện này, cầm quần áo chuẩn bị đến phòng vệ sinh tắm rửa. Mở muộn một chút không phải là vì tiền điện hay sao Tô Hạ gỡ hoa tai xuống Ngữ khí bình đảm nhưng chói tai Cậu, lương vũ nghẹn lời gia cảnh cô ta bình thường Trong nhà lại trọng nam khinh nữ Học phí đại học chính là giới hạn cuối cùng Tiền sinh hoạt thì phải tự kiếm Nên khi ở trường cái gì có thể tiết kiệm Thì tiết kiệm Tô Hạ ở cùng phòng với cô ta Tất nhiên là biết chuyện Tô Hạ nhướng mày tôi làm sao Cô ấy trực tiếp mở điều hòa Quay qua lâm phiên và ngu trà Tôi mở điều hòa các cậu có ý kiến gì không? Lâm phiên nói, tôi không sao hết. Ngu trà chỉ ừ một tiếng rồi vào phòng vệ sinh. Tô hạ rất vừa lòng, lướt mắt nhìn thấy lương vũ vẫn chưa trang điểm xong. Tôi đến ở ký túc xá không phải để chịu khổ, nếu cậu không có tiền thì tôi sẽ trả. Lương vũ muốn phản bác cuối cùng vẫn nhịn xuống. Cô ta nhìn vành mắt đỏ ửng của mình trong gương, nếu không phải không có tiền, sao có thể bị tô hạ nói đến mức đó, bị cô ấy khinh thường. Nếu cô ta có tiền thì sẽ không như vậy Tối nay Lương Vũ định sẽ đi làm thêm Sau khi lên đại học cô ta mới biết chỗ này khác với cái địa phương của cô ta Vừa tầm thường lại còn khổ cực cô ta không muốn Bằng diện mạo của mình cô ta đi làm ở tiệm cà phê trong lầu 2 của nhà ăn Công việc nhẹ nhàng có điều hòa Hơn nữa sẽ có thể thường xuyên nhìn thấy một ít nam sinh không thể Cũng có người xin WeChat của cô ta muốn theo đuổi Tầm từ Lương Vũ khẽ nhúc nhích không biết nghĩ đến chuyện gì Tô Hạ đang ngồi trước bàn gọi điện thoại. ba cái ký túc xá này rất khó ở, mở điều hòa cũng phải xem giờ con không ở ký túc xá nữa. Ông Tô chỉ có một đứa con gái, rất sủng ái, nghe cô ấy oán giận thời tiết quá nóng còn không thể mở điều hòa, đau lòng không chịu được. Chờ hết học kỳ này, bà sẽ mua nhà bên ngoài cho con, không cần sống ở ký túc xá nhỏ xíu kia. Tô Hạ làm nũng, được con biết ba thương con nhất. Lương Vũ nghe từ đầu tới cuối sắc mặt càng ngày càng khó coi, hít một hơi thật sâu, nhanh chóng trang điểm xong, cầm túi sách rồi ra ngoài. Ngu trà tắm xong bước ra ký túc xá vô cùng lạnh lẽo. Lâm Phiên chớp mắt vài cái với cô, nhắn tin WeChat cho cô, Lương Vũ bị tô hạ chọc giận bỉ đi rồi tôi nhìn rất hả giận. Ai cũng được dùng điều hòa, nhưng mỗi lần như vậy Lương Vũ đều phải nói một hai câu, làm như các cô rất lãng phí. Có ai không đóng tiền điện à? Ngu trà thấy lâm phiên oán giận, không thể nhịn cười. Tính tình tô hạ rất khó chiều nhưng bình thường không có chuyện gì cũng sẽ không gây sự, khi nào ảnh hưởng đến cô ấy, cô ấy sẽ rất độc miệng. Nên ngu trà chưa từng cãi nhau với cô ấy. Chưa kịp trả lời lâm phiên, tô hạ đối diện bất ngờ hét lên có sâu. Cả ký túc xá đều bị thanh âm này làm chấn động. Lâm phiên chạy tới, sâu gì. Tô hạ nhảy dựng ra phía sau. Ly của tôi. Ngu chả nhìn qua, phát hiện là một loài bò sát cái ly không có nước sâu bỏ trên đế ly, một lát sau đã bỏ ra trên bàn. Da đầu cô có chút tê dài. Ngu chả nói, lấy đồ đập nó đi. Tô hạ dùng sức lắp đầu tôi không làm. Sao lá gan cậu nhỏ thế? Lâm phiên nói một câu, rưỡi tay lấy một quyển sách trên bàn tô hạ đập xuống. Tô hạ khó chịu, sao cậu lại dùng sách của tôi? Lâm phiên nói, tôi đã giúp cậu mà còn chất vấn. Tô hạ cậu nói đi. Ngu trà nói tình huống lúc nãy phải dùng sách của ai. Chấm, dùng của tôi, lần đầu tiên Tô Hạ ăn mệt. Sau khi xác nhận con sâu đã chết mới chậm chạp đến cạnh bàn cầm quyển sách lên bằng hai ngón tay. Nhìn thấy thi thể con sâu còn hét lên một tiếng. Quyển sách trực tiếp bị Tô Hạ ném vào thùng rác không có một chút lưu luyến. Ngu trà lắc đầu chưa từng nghĩ rằng giọng của Tô Hạ lại có thể lớn đến vậy. Cô hỏi cậu ném sách đi, vậy học bằng cái gì bây giờ? Mua cuốn mới. Tô Hạ không chút để ý, vẫy vẫy tay. Không lẽ không mua được một quyển sách cùng lắm thì mua sách cũ. Mặc dù sách cũ dùng không thoải mái nhưng vẫn đỡ hơn cuốn sách sơ bẩn kia. Ngu trả nghĩ thầm cậu vui là tốt rồi. điện thoại đột một lên cô bắt máy. Thanh âm lục dĩ hoài truyền đến về ký túc xá rồi. Ngu trả ừ một tiếng nói với hắn vài câu. Nghe thấy Tô Hạ đang oán hận với ông Tô ngoài ban công. Sắp khóc đến nới cười kể lại việc này. Cô thấp giọng nói, không nghĩ rằng tô hạ là dạng này. Lục dĩ hoài nghĩ thầm em cũng có lúc như vực đó. Bình thường thoạt nhìn rất đứng đắn, lá gan không nhỏ, nhưng mỗi lần hắn vẫn chưa làm gì hết đã làm ra dáng vẻ ủy khuất trực khóc. Lục dĩ hoài hỏi, không phải lần trước em cũng không hay sao? Ngu trà phủ nhận em không có. Rõ ràng cũng chỉ đỏ vành mắt thôi, dù sao chưa rớt nước mắt thì chưa tính là khóc. Lục dĩ hoài cười khẽ em không có. Hắn trả lời như vậy càng làm ngu trà thẹn thùng, may mà không nhìn thấy, nhéo nhéo lỗ tay hơi đỏ. Lục dĩ hoài lại nói, anh đang ở dưới ký túc xá của em. Ngu trà a một tiếng, yếu ớt nói, trễ rồi, anh chờ em xuống. Cô thay áo ngủ ra thật nhanh, tuy lục dĩ hoài đã thấy cô mặc áo ngủ vô số lần, nhưng đây là trường học. Vài phút sau, ngu trà mới vội vàng xuống lầu. Cô mới tắm xong, tóc cũng chưa sấy qua thời gian đã khô một nửa phía sau gáy, có cảm giác thanh thủy suốt phù dung hoa sen mọc lên từ nước trong. Ánh mắt lục dĩ hoài đen tối, sờ tóc cô. Ngu trà thở dốc hỏi, sao anh lại đến đây? Lục dĩ hoài không trả lời, đến gần cô chóp mũi người thấy mùi sữa tắm không nhịn được nhắm mắt hít thật sâu. Hồ hấp ấm áo phun trên sườn mặt, ngu trà nổi lên suy nghĩ, đẩy đẩy hắn. Đây là ký túc xá. Lục dĩ hoài than thở, nhớ em. Ngu trà nghe hắn nói vậy, cầm lấy tay hắn, sợ châm ngòi thổi gió. Vừa gặp nhau lúc trạng vảng, mới có mấy tiếng không thấy. Trong giọng nói ngu trà không tự giác mang theo án trách. Lục dĩ hoài thích tính tình của cô, sinh động tươi đẹp, làm hắn yêu thích không buông tay, mê luyến thật sâu. Không chờ nổi trong lòng ngu trà ngọt ngào, không nói lời nào. Hai người tàn bộ trên đường nhỏ thỉnh thoảng nói nói mấy câu, lục dĩ hoài nói cho cô vài chuyện gần đây của đám tần du. Đến khi gần về đến ký túc xá, điện thoại lục dĩ hoài vang lên. Dư qua ngu trả lết qua, là số lạ nhưng cô cảm thấy hình như đã gặp qua đâu đó. Lục dĩ hoài tùy tiện bắt máy. Alo, bên kia vài giây mới lên tiếng A, xin lỗi, hình như tôi lộn số thực xin lỗi. Lục dĩ hoài nhú mẩy, đương nhiên nghe ra được. Thần sắc ngu trả lại lạnh lùng. Giọng nói này vừa nghe đã biết là lương vũ. Ngu trả rũi tay chạm vào điện thoại lục dĩ hoài, nhẹ giọng nói, để em nghe. Được, Lục Dĩ Hoài trực tiếp để qua cô thuần tay cô thuận tay vuốt lại sợi tóc bị gió thổi loạn của cô. Điện thoại vẫn chưa cúp, ngu trà không hề khách khí, Lương Vũ, đã trễ thế này, sao lại gọi nhầm số của bạn trai tôi tìm tôi phải không? Cô nói không nhanh, thanh âm bình thường rất mềm mại nay lại thêm chút bình tĩnh. Đối diện không lên tiếng, Lục Dĩ Hoài như nghe được chuyện thú vị cứ như vậy nhìn chằm chằm ngu trà, thấy biểu tình chơi xấu của cô trong lòng ngứa ngáy. Xưng hô bạn trai này, rất êm tai. Ngu trả nhăn mũi, yêu kiều trừng mắt lục dĩ hoài, ngoài miệng lại không lưu tình, nếu cô tìm tôi gấp đến thí, vài phút nữa tôi sẽ về đến ký túc xá chúng ta sẽ tâm sự thật tốt. Cô trực tiếp tắt máy, đưa điện thoại cho lục dĩ hoài. Sắc mặt lục dĩ hoài không tốt lắm. Phương thức liên hệ của hắn không được công khai, không biết lương vũ làm thế nào mà lấy được, hắn sẽ không có khả năng buông tha dễ dàng. Đúng lúc về đến ký túc xá, lục dĩ hoài nắm lấy tay ngu trà, đầu ngón tay chạm vào da thịt tinh tế thật thoải mái. Ngu trà muốn rút về. Em muốn lên lầu, trời đã khuya, bên dưới ký túc xá không còn bóng người, chỉ có hai cây bóng của bọn họ ven đường, thiếu nữ dưới bóng đêm càng trở nên động lòng người. Lục dĩ hoài không nhịn được hôn cô, dễ dàng phá vỡ phòng ngự, ban đầu là hung ác, sau đó dần trở nên ôn nhu. Mãi đến khi ngu trà phải chống vào ngực hắn để đứng vững, hắn mới buông cô ra cọ khóe môi Được rồi, ngủ ngon Ngu trà vừa tức vừa thẻn Lục dĩ hoài nhìn bộ dáng của cô đột nhiên nhớ đến một từ tần du thường xuyên nói trước kia, rất thích hợp Mềm mại hung hán, về phòng đã là 10 giờ tối Lâm phiên đeo tai nghe xem phim, tô hạ nằm trên giường chơi điện thoại, nhiệt độ điều hòa khá thấp, rất mát mẻ Nghe thấy tiếng động, lâm phiên nằm lên mép giường Mình tưởng cậu sẽ về rất muộn đấy, định nhờ cậu mua đồ ăn lên đây, nhưng không có. Ngu trà nói tối nay mình không ra khỏi trường, đi vòng vòng trong ký túc xá. Lâm phiên nói, may mà chưa quấy giày hai người. Ngu trà cười cười, sấy khô hết tóc trước tóc cô được dưỡng rất tốt, mềm mại đen bóng, lần nào cũng được thở tạo hình khen. Chưa đến một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra. Lương vũ đóng cửa lại đi vào thấy ngu trà đứng cạnh bàn trong lòng lột bột một tiếng, không dám đối diện với cô, lập tức bước về bàn mình. Vị trí cô ta ở cạnh cửa nên không cần đi ngang qua ngu trà. Lương vũ nhớ đến giọng nói trong điện thoại càng thêm bồn chồn trong phòng lại vô cùng an tĩnh, không ai nói chuyện. Cô ta ra ban công lấy quần áo chuẩn bị qua phòng vệ sinh tắm rửa. Vừa tiến vào phòng đã nghe thấy thanh âm trong trèo, lương vũ tối nay cậu tìm tôi gấp như vậy, sao lúc về lại không gọi một tiếng. Ngu trà nhìn cô ta, động tác của lương vũ dừng lại, không phải cậu đã về rồi sao tôi cũng không có chuyện gì Chỉ, chỉ lo lắng cậu ở bên ngoài buổi tối không an toàn Ngu trà cười như không cười, cậu không lưu số của tôi sao Vừa mới khai giảng các cô đã trao đổi phương thức liên hệ tính tình tô hạ không tốt cũng để lại phương thức liên hệ phòng ngừa chuyện gì đó Lâm phiên nhìn phản ứng của ngu trà giống như đã xảy ra chuyện gì đó, gỡ tai nghe xuống, nhìn về lương vũ bên kia Ngay cả tô hà cũng tò mò nhìn qua, ngu trà chậm rãi bước qua, không nhanh không chậm ký túc xá cũng không lớn, vài bước cũng đã đến trước mặt lương vũ. Cô cao hơn lương vũ một chút rũ mắt nhìn đối phương. Lương vũ lùi lại một bước phái sau là cửa ban công, cho dù bên này không mở đèn cũng có thể thấy được sắc mặt trắng bạch của cô ta. Ngu trà đánh giá cô ta từ trên xuống dưới. Cô không liên hệ nhiều với Lương Vũ, trừ việc gặp nhau trong ký túc xá cô đi học cùng Lâm Phiên, nói chuyện với Lương Vũ còn ít hơn so với Tô Hạ. Đây là lần đầu tiên nhìn kỹ bạn cùng phòng này của mình. Ngu trà nghiêng đầu, giọng nói mềm nhẹ, buổi tối gọi nhầm số cũng không lạ, nhưng gọi đến điện thoại bạn trai tôi, là trùng hợp đúng không? Cô nhẹ nhàng cười một tiếng. Thái độ của ngu trà không hề hùng hổ dọa người, lời nói ra lại như ném một cái bố tạ lên căn phòng, làm hai người còn lại đều khiếp sợ nhất là Lâm Phiên, cô ấy là người kinh ngạc nhất. Hôm nay cô ấy vừa kể cho Ngu Trà chuyện của bạn mình, nhắc nhở cô chú ý kết quả tối nay Ngu Trà lại đụng phải một chuyện gần giống như đúc. Thật kỳ lạ, Ngu Trà ngày thường vô thanh vô tức, không quan tâm đến chuyện khác nhưng cô không cho phép có người chạm vào lục dĩ hoài, đây là điểm mấu chốt của cô. Lâm Phiên nhắn tin qua chuyện gì xảy ra vậy? Cô ta làm vậy thật sao? Thật ngu ngốc, thật khôi hài. Tôi vẫn cho rằng tính cách của Lương Vũ có hơi khác, không nghĩ rằng thật đúng là chuẩn bị thọc gậy bánh xe, đã xem thường cô ta rồi, bây giờ cũng chỉ vừa khai giảng. Ngu trà không cầm điện thoại nên không biết tin nhắn. Tô Hạ ngược lại hóng chuyện rất trực tiếp Ngu trà ý của cậu có phải là ý kia? Cô ấy vẫn luôn không nhìn được Lương Vũ. Chuyện giết sâu tối nay, quan hệ của Lâm Phiên, Tô Hạ và Ngu trà đã hòa hoãn hơn một chút. Lường vũ ngốc nửa ngày cuối cùng mới phục hồi tinh thần Suy nghĩ duy nhất chính là không thừa nhận lời ngu trà Cô ta ôm chặt quần áo trong ngực lộ ra biểu tình ủy khuất Ngu trà cậu có ý gì không lẽ là tôi cố ý gọi nhầm sao Thần sắc ngu trà lãnh đạm chẳng lẽ không phải Đóng kịch thật vụng về Ký túc xá an tĩnh nửa ngày bị tiếng cười nhạo của tô hạ phá vỡ Có vẻ như có ai đó tự đề cử mình thất bại A -ha, -ha, ha ha Thật không biết xấu hổ Lần trước cô ấy đã nghe lâm phiên nói, bực bội trong lòng, lén lên mạng tìm chuyện của ngu trà và lục dĩ hoài, vậy nên mới biết nội tình, bình thường nhìn thấy cặp đôi này cũng không tồi. Trăm triệu lần không nghĩ tới còn có loại việc này. Lường vũ vốn đang chết đứng nghe thấy tô Hà trào phúng, ngẩn đầu nhìn ngu trà thấy được đáy mắt đông lạnh của cô, sắc mặt trắng bạch. môi cô ta run kênh, không nói được cái gì, xoay người chạy thẳng vào phòng vệ sinh trực tiếp đóng cửa lại. Tô hạ hỏi á, ngu trà thật vậy sao? Lâm phiên cũng hỏi, cậu ta thật sự gọi điện thoại cho bạn trai cậu à? Ngu trà ừ một tiếng, ngồi vào bàn mình, nói, lúc ấy tôi ở bên cạnh thấy được số điện thoại của cô ta. Tôi đã biết cô ta không đơn giản. Tô Hà cười lạnh một tiếng, nói tôi rất thích biểu hiện của cậu tối nay. Ngu trả bị ngữ khí cao ngạo của cô ấy chọc cười, thật vinh hạnh. Tô Hà bị cô trêu chọc cảm thấy xấu hổ, nằm trên giường một lúc lọc nhìn không được nói, trách không được lần đầu tiên thấy cô ta đã không thích. Ký túc xá lần thứ hai an tĩnh lại, từ lúc đó thời gian lương vũ ở ký túc xá ngày càng ít. Bình thường đến giờ học mới đến trường, tan học liền rời đi, không về ký túc xá, buổi tối trước khi tắt đèn mới trở về, rửa mặt rồi ngủ luôn. Lâm phiên làm nhảm, cô ta đang trốn tránh cậu rồi, bị cậu nói như vậy. Tối nào cũng về muộn như thế, tắm giờ còn rất ồn ào. Ngu trà mở một trang sách cười cười không nói. Một thời gian sau, Lâm Phiên ở ngoài nhìn thấy Lương Vũ nói chuyện với một nam sinh, vốn dĩ cũng không thấy gì lạ đến khi nhìn thấy nam sinh kia có hành động thân mật với nữ sinh khác. Tuy không thích cô ta cô ấy vẫn nhắc một câu. Không nghĩ rằng Lương Vũ không hề phản ứng. Lâm Phiên biểu môi, không nhiều lời nữa. Kỳ nghỉ động của năm nhất Ngu Trà và Lục Dĩ Hoài cùng nhau về thành phố Ninh. Ngày bọn họ trở về trời mới có tuyết khi ngồi trên xe, Ngu Trà không nhịn được rũi tay ra ngoài, năm nay tuyết rơi thật trễ. Đến bây giờ mới có tuyết đầu mùa. Mặc dù tuyết đầu mùa không có ý nghĩa đặc biệt gì hết nhưng khi nghe thấy vẫn có cảm giác khác lạ, lãng mạn hơn chăng. Ngu trà có ấn tượng rất phức tạp với tuyết. Khi còn sống ở ngu ra, đến mùa đông, ngu mù minh nhã sẽ có thêm nhiều trò gây sự, có tuyết càng rất hợp ý cô ta. Sau đó lại đến lục ra, tuy lục dĩ hoài rất cẩn thận, nhưng ngày có tuyết sẽ mang cô ra ngoài, thậm chí có lần cô tức giận còn làm cầu tuyết đập hắn. Lục dĩ hoài thấy biểu tình cô không đúng, nói, mẹ vương đã làm đồ ăn em thích. Lực chú ý của ngu trà bị rời đi thật vậy sao, đã lâu không ăn đồ ăn của mẹ vương, có hơi nhớ rồi. Cách nói chuyện của cô đã thay đổi rất nhiều chỉ khi đối mặt với lục dĩ hoài sẽ không tự giác mà mềm lại, nghe thấy cũng là một loại hưởng thụ. Buổi chiều đã về tới, ngu trà hên lâm thu thu và thượng thần gặp mặt ba người gặp nhau có vô số chuyện muốn nói, đi dạo bên ngoài mấy tiếng đồng hồ. Chà chà cậu chưa biết đúng không, ngu ra đã phá sản. Lâm thu thu nói, hôm qua mình trở về đã nghe người ta nói. Ngu trà hoảng hốt tong chấp mắt phải không? Đời trước không biết ngu ra làm cách nào gặp được cô, kêu cô cầu xin lục dĩ hoài, nói là công ty đã không thể chống đỡ được kêu lục dĩ hoài đưa tiền. Đời này đã thành sự thật. Lâm thu thu nói, sau khi phá sản, ngu minh nhã đã bỏ trốn, tuy rằng đã tốt nghiệp nhưng chuyện này còn được thảo luận trên tiba nhất chung rất lâu đó. Dù sao Ngu Minh Nhã cũng là nhân vật phong vân của Nhất Trung Ngu trả chưa nghĩ đến kết quả này, nhớ đến một chuyện Vậy Trần Mẫn Quyên cũng đã sắp thức chết luôn rồi Ngu Minh Nhã bỏ trốn là việc rất bình thường Cũng không phải như vậy Lâm Thu Thu nói, Ngu ra trực tiếp tuyên bố không còn quan hệ gì với Ngu Minh Nhã Thượng Thần nói Trần Thanh Mai cũng thật xui xẻo Mới trở về được một hai năm, vẫn chưa hưởng thụ đủ trong nhà đã phá sản Ngu trà quấy ly cà phê, không khỏi nhớ đến những chuyện vụn vặt linh tinh ở đời trước, chỉ thấy rất hài hước kịch tính. Chắc là trùng hợp khi ra khỏi quán cà phê các cô đụng phải Trần Thanh Mai, bây giờ cô ấy đã hoàn toàn khác trước kia. Có lẽ là do chuyện gần đây của gia đình trên mặt Trần Thanh Mai cũng mang theo sầu lo thấy ngu trà vẫn cười cười một chút, đã lâu không gặp. Ngu trà gật đầu, đã lâu không gặp. Hai người gặp thoáng qua. Trần Thanh Mai không nhịn được quay lại nhìn cô gái vừa bước đi Hoàng hốt một chút nhận được điện thoại của Trần Mẫn Quyên Thanh Mai còn đang ở đâu, hôm nay nhà có khách Con đang ở ngoài, trở về nhanh lên Bên kia Trần Mẫn Quyên đang rất gấp điện thoại chưa kịp tắt Đã vội vàng cười làm lành với người ta Trần Thanh Mai cũng không biết nên nói gì Lần trước có người nhà họ Lương đến Nói Lương Vân coi trọng ngu minh nhã Kêu cô ta qua chơi với hắn một thời gian Không biết ngu minh nhã như thế nào Suốt đêm chạy trốn Dưới sự tức giận lương gia động thủ với ngu gia, ngu gia căn bản không chống cự được gì, đến bây giờ đã phá sản. Trần Thanh Mai thở dài, ngu trà về nhà lúc chạng vảng. Gần đây mẹ vương có học làm điểm tâm ngọt làm không ít ngu trà ngồi một bên nhìn thấy liền đói bụng bưng một đĩa qua phòng ăn. Khi lục dĩ hoài xuống lầu, nhìn thấy cái đĩa đã hết một nửa. Sắc mặt hắn trầm xuống. Ha ha cơm chiều còn chưa ăn còn ăn đồ ngọt đương nhiên không được. Lục dĩ hoài cảm thấy mình không thể dung túng ngu trà nữa, khi còn đang ở cấp 3, lá gan của cô không lớn đến vậy. Chưa để hắn nói gì hết ngu trà rũi tay ngắt một miếng bánh đưa qua môi hắn, mau nếm thử vị này đi. Lục dĩ hoài hé miệng cắn một miếng, vị chua ngọt của trái cây lan ra đầu lưỡi. Tầm mắt hắn nhìn qua bàn tay chưa thu lại của ngu trà, há mồm khẽ cắn một chút thấp giọng nói, không cho ăn nữa. Động tác thân mật rõ ràng đã làm vô số lần, ngu trà vẫn thấy thẹn không ăn thì không ăn. Lục dĩ hoài không nghĩ rằng cô sẽ nói như vậy. Qua một lát ngu trả hỏi anh có biết chuyện ngu ra phá sản không? Lục dĩ hoài ừ một tiếng. Không chỉ biết hắn còn nhúng tay vào. Ngu ra bây giờ vẫn còn tồn tại là nhờ nhà chính của bọn họ giúp đỡ. Đến khi bọn họ không giúp đỡ nữa cái công ty đã bị thủng đáy kia cũng không thể tiếp tục chống đỡ. Ngu trả nói không nghĩ sẽ như vậy. Đời trước cũng vào mùa động như lúc này, bị ngu minh nhã mang đi cuối cùng đã chịu kết cục thảm như vậy, trước khi chết chỉ có thể thấy được thân ảnh lục dĩ hoài. Lục dĩ hoài cúi đầu, đối diện với ánh mắt ướt dầm dề của ngu trà. Ngu trà sẽ không nói những thứ này cho lục dĩ hoài, nhưng khi nghĩ đến tất cả những thứ đã diễn ra, cô cảm thấy bây giờ rất may mắn, có thể có được tất cả của hiện tại. Lục dĩ hoài, ngu trà gọi một tiếng. Lục dĩ hoài cảm thấy cảm xúc của cô không đúng lắm, nếu mày định hỏi thì nghe được thanh âm nhẹ nhàng của ngu trà. Em đã nói với anh chưa, em rất thích anh đó. Ngoài chuyện ba kết hôn, ngu trà đi học trễ hơn những người cùng lứa vài tháng, nghỉ đông năm thứ hai đã đủ 20 tuổi. Lục dĩ hoài trực tiếp xin nghỉ một tuần cho cô, đưa cô về thành phố Ninh trong lúc cô vẫn còn đang mơ hồ, đã lãnh chứng. Vẫn chưa tốt nghiệp, đã trở thành người có chồng. Trên tay của ngu trà cũng có thêm một chiếc nhẫn. Lục già không thiếu tiền, nhẫn cưới cực kỳ xa hoa, nhưng nếu mang đến trường thì không phù hợp, cuối cùng mua thêm một cái có vẻ khiêm tốn, tuy vậy những cũng đã hơn trăm vạn. Cậu thật sự kết hôn A Khi lâm phiên biết chuyện này, cảm thiếu chút đã rớt xuống. Bây giờ mới có 52 a tôi còn chưa có bạn trai mà cậu đã có thể kết hôn. Ngu trà mím môi cười một chút, chưa nói rõ ràng, tô hạ tiến vào, nghe được mấy chữ cuối cùng, hỏi ai kết hôn A Muốn tiền mừng, lâm phiên cười to. Tiền mừng gì chứ, là ngu trà. Cô ấy cầm tay ngu trà, bên trên là một chiếc nhẫn cưới xinh đẹp. Tô hạ lướt mắt một cái đã nhận ra chiếc nhẫn này, lần trước mới nhìn thấy, không nghĩ rằng đã bị lục dĩ hoài mua rồi. Ngu trà cậu chưa tốt nghiệp đã kết hôn, không lẽ cậu muốn sinh con sớm sao? Cô ấy là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Ngu trà nói, vẫn còn hơi sớm. Tô hạ nghĩ nghĩ, nói, nhưng mà cậu không kết hôn cũng không được lục dĩ hoài đã an cậu đến gắt gao, cũng không thể ai theo đuổi cậu. Đã qua 2 năm, người xung quanh như các cô đã nhìn ra dục vọng chiếm hưu của hắn, không phải dạng vừa. Lâm phiên hỏi, vậy khi nào cậu tổ chức hôn lễ a Ngu trà vẫn chưa nghe lục dĩ hỏi nói đến chuyện này, nhưng cũng đoán được thời gian, chắc là sau khi tốt nghiệp. Một thời gian ngắn sau khi tốt nghiệp, thành phố Ninh đã có một hôn lễ thịnh thế. Ngu trà không có quá nhiều bạn thoát khỏi ngu ra cũng không có trưởng bối, nhưng lục ra đã tìm được viện trưởng cô nhi viện trước kia. Cô được viện trưởng giao vào tay Lục Dĩ Hoài. Từ đây nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc răng long. Sau khi hết năm nhất đại học Lục Dĩ Hoài đã bắt Ngu Trà sống chung với hắn cảm nhận cuộc sống sau khi kết hôn, nên sau khi thật sự kết hôn cũng không khác nhiều lắm. Sau khi kết hôn không lâu, Ngu Trà mang thai. Cả hai đời đều là lần đầu tiên, đời trước cô không muốn tuy Lục Dĩ Hoài muốn, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng cô. Cháu chát ở Lục Gia không nhiều lắm, Lục Dĩ Hoài là người cháu, cũng là người thừa kế xuất sắc nhất, nên thế hệ trước như Giang Nguyệt Tình vô cùng khẩn trương. Dùng tiền tài quyền lực của Lục Gia đương nhiên có thể biết được là bé gái hay bé trai, nhưng cuối cùng cũng không làm, dù sao hai người đều còn trẻ tương lai không vội. Ngô trà cảm thấy không sao hết, thật ra cô khá thích bé gái, nhưng thời đại này con gái sẽ chịu uy hiếp nhiều hơn con trai, cho dù Lục Gia sẽ bảo vệ rất tốt. Trong quá trình mang thai ngu trà vui buồn bất thường. Buổi tối khi nằm trên giường, cô không ngủ được rối rắm một lát nhỏ giọng hỏi, lục dĩ hoài, anh thích bé gái hay bé trai? Từ xưa đến nay đều là vợ hỏi chồng trả lời, không thay đổi. Hành âm trầm thấp của lục dĩ hoài vang bên tai cô. Đều không thích, ngu trà ngây ra, bắt đầu khổ sở, muốn cãi nhau với hắn. Rồi tiếp theo, nghe được lục dĩ hoài nói, sinh con ra thì em sẽ chỉ nhìn đến nó. Cuối cùng ngu trà đã hiểu ý hắn, tuy là ghen nhưng loại suy nghĩ này vẫn không thể tồn tại. Ngu trà nói anh không thể nghĩ như vậy, trong nhất thời cô không thể biết mình nên ngọt ngào trong lòng hay nên thương tâm vì bé con. Lục dĩ hoài nói không nghĩ nữa, ngoài miệng thì nói vậy thôi, nhưng con của bọn họ làm sao lục dĩ hoài có thể không thích hắn vui mừng còn không kịp. Lục Dĩ Hoài luôn làm việc rất nhanh từ khi Ngu Trà vẫn chưa biết đã an bài tất cả từ bệnh viện đến bác sĩ cho đến bảo mẫu sau khi sinh, ngay cả trường học đều đã có hết. Khi Ngu Trà đến thư phòng của hắn, không cẩn thận thấy được kế hoạch của Lục Dĩ Hoài, xuyên suốt mấy chục trang giấy. Lục Dĩ Hoài ôm lấy cô từ phía sau tay đặt trên bụng đang phồng lên của cô, nhẹ giọng nói có kiến nghị gì. Ngu Trà khiếp sợ nói, đều khá tốt, ký càng tỉ mỉ đến mức trong lòng cô đều đã tràn ngập hạnh phúc. Mấy tháng sau, ngu trà bình an sinh hạ bảo bảo Trước kia lục dĩ hoài đã suy nghĩ tên nhưng đứa nhỏ này là chất thứ nhất của lục gia, nên cái tên đã được lục lão gia từ chọn là lục lễ. Đương nhiên con nít đều có nhũ danh. Lúc đó ngu trà đang ăn, nên dứt khoát đặt là quả xoài nhỏ, mặc dù nghe hơi kỳ, nhưng lục dĩ hoài cũng không phủ nhận. Quả xoài nhỏ lúc được sinh ra cũng không khác gì so với trẻ sơ sinh bình thường, nhăn dúng ngu trà phi thường lo lắng sau này bé con sẽ không như vậy đúng không? Tuy cô không phải mỹ nhân thịnh thế, nhưng gen của lục dĩ hoài tốt như vậy, con của hai người sẽ không đến mức xấu xí chứ nhỉ. Lục dĩ hoài quen với đủ loại vấn đề của cô, vô cùng thành thạo trả lời cao lên thì tốt. Ngu trà hàng ngày lo lắng con của hai người. Mỗi ngày vừa hỏi, hôm nay quả xoài nhỏ có cao lên hay không? Ngày qua ngày, quả xoài nhỏ từ khi vừa sinh ra, ê ê a a nói, bỏ loạn khắp nơi, gương mặt cực kỳ giống lục dĩ hoài. Đôi mắt của con nít luôn trong trẻo đen nhánh, bình thường ngu chả thích nhất là đối diện với bé, có thể mềm lòng đến rối tinh dối mù Bà nội ra nguyệt tình yêu thích quả xoài nhỏ không buông tay, mỗi ngày đều hẩn không thể ăn và trong lòng bọn họ có thứ gì tốt đều đưa qua đây. Quả xoài nhỏ là chát trai đầu tiên từ lục lão gia tử đến đứa con 10 tuổi của chú lục dĩ hoài cũng sủng ái tận trời. Lầm thu thu thường xuyên tới lục gia, ai cậu cũng quá nhanh rồi. Mẹ mình mỗi ngày đều thúc giục mình, cậu nói xem, mình còn chưa có bạn trai, làm sao bây giờ. Ngu trà chơi đồ chơi cùng quả xoài nhỏ, nhìn đứa nhỏ đang bò trên giường. Muốn kết hôn thì kết hôn, không muốn kết hôn thì không kết hôn. Lầm thu thu nói, mình muốn a nhưng mà không tìm thấy. Hoặc là không hợp nhau, hoặc là dưa vẹo táo nứt. Lầm thu thu đột nhiên có một ý định, công ty của chồng cậu chắc sẽ có những anh đẹp trai trẻ tuổi đầy hứa hẹn đúng không, có độc thân không. Ngu trà nghĩ nghĩ, mình sẽ lưu ý vài người giúp cậu Cô cũng không phải chỉ tùy tiện nói, vốn dĩ muốn hỏi một chút Không nghĩ rằng lục dĩ hoài lại đem về một sấp lý lịch thật dày Lục dĩ hoài thật không hợp với trẻ con Hắn trưởng thành sớm, cũng sớm vào công ty Khi thế kinh người, quả xoài nhỏ khi thấy hắn đều sẽ gọi ba bao ủi khuất rơi nước mắt Mãi đến khi lục dĩ hoài cho nhóc uống sữa dẫn đến vườn hoa tàn bộ mới nín được Mỗi lần hắn bế bé, bé con, ngu trà đều cảm thấy rất thần kỳ Cô thường xuyên chụp ảnh rồi đăng vào nhóm, sau đó nhận được một đống ha ha, ha của mấy chị em, cuối cùng là câu giải cầu lương cút đi. Quả xoài nhỏ có thể nói là kế thừa thiên phú của ba mình, trừ việc thích khóc những thứ khác đều giỏi hơn đứa trẻ bình thường, trải qua một thời gian, nhóc đã biết được khóc rất có khó lợi. Sau khi bị lục dĩ hoài mang ra ngoài dạo một vòng, không biết nhìn thấy gì, lúc về mắt đã đỏ ửng muốn khóc nhưng nghẹn lại còn nắm tay cổ vũ mình, khóc nữa sẽ không được ăn cơm. Ngu trà vốn dĩ đau lòng, cũng bị chọc cười.